Trường 55, cách nhìn, huấn luyện quân sự gần kết thúc, một ngày trước khi rời đi là lễ trao giải, Trần Duyên Chi không tham dự, ở trong ký túc xá vừa đọc sách vừa chờ đợi, cho đến khi mọi người trở về nhắc đến chuyện xảy ra trong lễ trao giải, lạc nghe được đánh giá là học viên huấn luyện quân sự xuất sắc à, đúng vậy. Lớp mình chỉ có một người thôi đấy, Lê Vũ Liên Hào hứng nói. Mà lớp bên cạnh toàn là con trai Chỉ có lớp mình là một cô gái xinh đẹp lên sân khấu Lúc đó bên dưới bỗng vang lên một tràng Xôn xao, Toàn là tiếng kinh ngạc phát ra từ lớp bên cạnh Ngoài dự đoán nhưng rất hợp lý Trần Duyên Chi nhìn về phía lạc Ngê, Giọng điệu chân thành Chúc mừng Lạc Ngê vừa sắp xếp vali vừa xua Tay Cười nói Có lẽ là vì tôi là phó đội trưởng đội ngũ Phó đội trưởng có nhiều cơ hội thể hiện, thực ra tôi thấy lớp mình có nhiều người rất xuất sắc đấy, nếu là người khác nói như vậy. Trần Duyên Chi sẽ nghĩ đối phương chỉ đang giả khiêm tốn, nhưng nếu đối tượng là Lạc Nghe thì không. Cô biết, Lạc Nghe thực sự nghĩ như vậy, 6 ngày huấn luyện quân sự trôi qua như bay, các bạn học ngồi trên xe về vẫn còn thảo luận về những khoảnh khắc đáng nhớ và lời từ biệt của huấn. luyện viên. Giáo viên chủ nhiệm Chu Tư Du ngồi ở phía trước xe buýt, đột nhiên đứng dậy, vỗ tay ra hiệu mọi người yên lặng, huấn luyện quân sự đến hôm nay là kết thúc rồi, các em chỉ có một. Lần huấn luyện quân sự như thế này trong suốt thời gian học cấp 3, hy vọng mọi người vẫn chưa đánh mất tâm hồn khi vui chơi, sau đó thông báo với mọi người, tuần sau nữa tức là ngày 11. 12 tháng 4 sẽ thi giữa kỳ. Nhớ khi về trường là phải bắt đầu ôn tập nhé. Một câu thi cử lập tức kéo các học sinh trên xe từ thiên đường mây về với thực tế tàn khốc, khắp các góc xe, tiếng. R.N.R. sao lập tức vang lên khắp nơi. Tôi cảm thấy học kỳ này mình chẳng học được gì cả. Sao đã đến giữa kỳ rồi. Thật quá đáng. Cứu, tôi có linh cảm không hay. Không phải thi xong là họp phụ. Huy chứ, đừng mà trời ơi. Trần Duyên Chi đeo tay nghe học thuộc từ vựng, bỗng cảm thấy khuỷu tay bị ai đó chạm vào, cô ngẩn đầu nhìn qua, phát hiện lạc nghe một tay chống cằm, nhìn cô. Với vẻ trầm ngâm, Duyên Chi, trông cậu có vẻ không lo lắng gì cả nhỉ, Trần Duyên Chi, lo lắng gì, lạc nghe, thi giữa kỳ ấy. Mà cậu luôn chăm chỉ, cảm giác thành tích của cậu chắc chắn rất tốt, Trần Duyên Chi mỉm cười. Vậy có lẽ cậu sẽ thất vọng đấy, Lạc nghe đùa, chắc chắn cậu đang khiêm tốn rồi, tôi gặp nhiều. Người như cậu lắm, miệng nói là xong rồi, kết quả thi ra top 3 lớp, khiến người ta tức đến nghiến răng, Trần Duyên chi lắc đầu, tôi không giống họ đâu, cô thực sự cảm thấy trình độ của mình không thể đạt top 3 lớp, ngay cả sau khi phân ban. Thậm chí top 10 cũng khó khăn. Sau đó, kết quả kiểm tra đơn vị trong lớp cũng chứng minh điều này, sau khi trở về trường từ huấn luyện quân sự là cuộc sống học tập căng thẳng và áp lực hơn. Hôm nay trong giờ tự học buổi tối, giáo viên tiếng Anh chiếm dụng thời gian cho cả lớp làm một bài kiểm tra nhỏ tiếng Anh. Tối về ký túc xá, Trần Duyên Chi vừa mở cửa phòng đã nghe thấy. Triệu Hiểu Kim và Lương Thương Anh đang thảo luận về đáp án bài kiểm tra tiếng Anh tối nay. Lương Thương Anh, phần đọc hiểu đó khá khó, phần đầu tôi đều không sai, nhưng đoạn cuối cùng lại. Sai mất một câu, Triệu Hiểu Kim, tôi thấy phần viết luận cũng khá khó viết. Lần này viết tiếp chắc không lấy được 22 điểm rồi, Kha Ngọc Sam đi ngang qua nghe thấy hai người họ thảo luận. Khẽ trở mắt, hai người đừng bàn luận nữa. Giỏi như vậy rồi mà còn nói, người kém tiếng Anh như tôi nghe xong còn sống nổi không? Triệu hiểu Kim cười, anh anh, cậu đừng nghe Tiểu Sam nói. Thế, tôi còn phải đối chiếu đáp án với cậu ấy nữa. Cậu ấy làm đúng hết phần điền từ và bảy chọn năm. Còn nói mình kém tiếng Anh, trời ơi, Kha Ngọc Sam, chúng ta học chung lớp gần một năm rồi, biết rõ nhau mà cậu đừng giả vờ với tôi nữa. Nhẽ, Kha Ngọc Sam làm động tác như muốn đánh Triệu Hiểu Kim, mấy cô gái vừa đùa giỡn vừa kéo nhau, Lạc Nghê về đến nơi, vừa thò đầu vào đã thấy họ đang náo loạn, các cậu đang nói gì? Vậy, Nghê Nghê, cậu về rồi à? Lương Thương Anh là người đầu tiên gọi Lạc Nghê, sau đó là Triệu Hiểu Kim, Nghê Nghê, câu cuối cùng trong phần điền từ cậu điền gì vậy? Lạc Nghê vừa dọn đồ vừa trả lời, câu... Cuối cùng hình như tôi điền thì quá khứ hoàn thành. Vì hai câu trước đó gợi ý là đã từng đến nơi đó rồi. Triệu hiểu kim vỗ tay một cái, mắt sáng lên, tôi cũng điền thì quá khứ hoàn thành. Lương thương anh, à, một tiếng, vẻ mặt lo lắng hiện. Gió, sao các cậu đều điền giống nhau, chỉ có mình tôi khác, ấy. Đừng nói vậy, biết đâu bọn mình đều sai, cậu mới đúng thì sao? Cũng chưa chắc đâu, ha ha ha, giữa tiếng cười nói rộn ràng, Trần Duyên chi im lặng ngồi một lúc, rồi đứng dậy ra ban công rửa. Mặt, vẫn không tham gia vào câu chuyện, đêm khuya, ánh trăng như nước, Lạc nghe mơ màng tỉnh giấc, cô ấy rụi mắt, tay nắm lấy lan can, chậm rãi trèo xuống giường, đi về phía nhà vệ sinh, nhà. Vệ sinh ban đêm rất tối, Lạc nghe bước ra ban công. Đang định vào toilet thì phát hiện phòng tắm bên cạnh lờ mờ có ánh sáng. Lạc nghe ngạc nhiên, cô bước lại gần, kéo cửa phòng tắm đang hé. Mở, bên trong, Trần Duyên Chi đang chăm chú viết bỗng giật mình. Lập tức dừng bút, ngẩn đầu lên, vừa vặn đối diện với lạc nghe đang đứng ở cửa. Ánh sáng phía sau lưng, lạc nghe rất bất ngờ. Duyên Chi, sao khuya thế này cậu còn Trần Duyên chi mấp máy môi, dường như không biết phải diễn tả sự bồn chồn lo lắng trong lòng thế nào. Một tay đặt trên trang sách, tư thế cứng nhắc. cúi đầu, môi mím nhẹ, tôi, tay lạc nghe từ từ rơi khỏi tay nắm cửa. Cô ấy bước gần hơn vài bước, ánh mắt dừng lại trên quyển sách bài tập tiếng Anh ngoại khóa viết kín mít. Chỉ nhìn qua vài lần, lạc nghe đã chắc chắn đây không phải bài tập trường phát. Mà là Trần Duyên Chi tự mua, Lạc Nghê đã hiểu ra vấn đề, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Trần Duyên. Chi, cậu vẫn thường có thói quen học bài ban đêm à? Hay là, hay là vì bài kiểm tra nhỏ hôm nay, cậu cảm thấy có áp lực, sự nhạy bén của Lạc Nghê khiến Trần Duyên Chi không thể che giấu được nữa, mi mắt Trần Duyên Chi khẽ run, ngón tay cầm. Bút nắm chặt rồi từ từ buông lòng, ư, có lẽ là vì đêm khuya quá tĩnh lặng, rất thích hợp để bộc lộ sự yếu đuối, hoặc có thể vì sự tinh tế và dịu dàng của lạc ngê, sau khi mở lời, trần Duyên Trì cảm thấy những lời còn lại không còn khó nói nữa, tôi, lần này làm bài kiểm tra không tốt, cuộc thảo luận trong phòng khiến cô không khỏi nghĩ đến những câu mình làm sai tối nay. Càng so sánh càng thấy mình thua kém và vụng về, cô ngồi không yên, ngay cả khi nằm trên giường vẫn không thể ngủ được. Trần chọc mãi, Trần Duyên Chi đành xuống giường, vào phòng tắm học bài. Đêm, cô không giỏi bộc bạch tâm sự. Đối với cô, phương pháp duy nhất để xoa dịu sự lo lắng của bản thân từ trước đến nay chỉ có hành động ngay lập tức. Lạc nghe nhìn Trần Duyên Chi, dường như cân nhắc một lúc rồi mới lên tiếng, bình thường tôi cũng được coi là người biết khuyên bảo người khác. Nhiều người nói với tôi rằng sau khi nghe tôi nói, họ cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhưng thật ra, tôi cảm thấy tôi đặc biệt không biết cách an ủi duyên chi cậu. Trần Duyên chi nghiêng đầu nhìn. Cô ấy, Vi Sắc, đôi mắt lạc nghe rất sáng, ngay cả trong đêm vẫn có một vẻ linh động nhạt nhòa, như hào quang lan tỏa nơi đáy mắt, vì tôi biết Duyên chi không phải là người có thể được An ủi bằng những lời như thế Ở giai đoạn cuộc đời này của chúng ta Lo lắng, bất an, phiền muộn Đều như hình với bóng, khó tránh khỏi Hơn nữa, về chuyện thành tích học tập, người ngoài Có thể an ủi bằng vài câu Nhưng nếu muốn thực sự thoát khỏi vũng lầy cảm xúc này Vẫn phải giải quyết vấn đề căn bản nhất Vậy phải làm sao đây? Thành tích đâu phải là thứ có thể cải thiện chỉ bằng việc nói chuyện tâm sự với ai đó. Nó là thứ mà ngay cả khi nỗ lực, cũng chưa chắc đã đạt được kết quả như mong đợi, không thể có kết quả. Tốt ngay lập tức, thật ra trong lòng ai cũng hiểu rõ, nhiều người tìm kiếm sự an ủi và giải tỏa, chỉ là vì họ tiêu hao nội tâm quá nhiều, đến nỗi mệt mỏi khó kiềm chế, thậm chí mất cả tự. tin Họ cũng biết mình nên làm gì mới đúng, nên làm gì mới có thể thực sự thoát khỏi sự ràng buộc của cảm xúc tiêu cực. Nhưng lúc đó, họ chỉ hy vọng tìm được một người, nghe cô ấy nói, cố lên, tôi thấy bạn rất giỏi, bạn nhất định làm được, chỉ vậy thôi, nhưng duyên chi cậu không phải vậy, dù rơi vào hoàn. Cảnh nào, cậu cũng không mất đi sự tự tin, không rơi vào tự nghi ngờ bản thân. Những cảm xúc tiêu cực của cậu đều xuất phát từ sự không hài lòng với chính mình. Một người như cậu, thực ra chỉ cần thêm chút thời gian, cậu sẽ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để thoát khỏi vũng lầy này. Cậu có thể sẽ có những khoảnh khắc trầm xuống, nhưng không cần sự giúp đỡ của người khác. Cậu không cần những lời an ủi vô ích và sáo rỗng của tôi, lạc nghe cong mắt cười với Trần Duyên. Chi Tay tựa lên bậu cửa sổ, giọng nhẹ nhàng, ánh trăng đêm nay rất đẹp, cậu nhìn xem. Vừa hay, gió đêm cũng dịu nhẹ, không có mây, giọng lạc nghe trở nên dịu dàng, duyên chi à, có lẽ nhiều năm sau nhớ lại giây phút này, lại là một kỷ niệm khó quên và quý giá, trần duyên chi. Nhìn lạc nghe, khóe môi cô mang theo nụ cười, đôi mắt sáng ngời. Trần Duyên Chi cũng từ từ quay đầu nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ phòng tắm. Bầu trời đêm luôn tĩnh lặng, bất kể trần gian đen. Đúc rực rỡ hay mở nhạt. Tinh tú xoay vần vội vã giữa bầu trời. Chẳng bao giờ dừng lại hay đậu xuống vì bất cứ điều gì. Nó bao dung, rực rỡ, mênh mông vô tận. Trần Duyên Chi thường tự hỏi, tại sao màu đen của bầu? Trời đêm lại khác biệt đến vậy. Trần nhà vào ban đêm cũng màu đen, nhưng nó đen một cách nhạt nhẽo, không có chút bất ngờ nào, trong khi bầu trời đêm luôn khiến cô cảm thấy sâu thảm và yên bình. Giờ nghĩ lại, có lẽ là vì nó xa xôi không thể chạm tới và đủ bí ẩn. Một số nỗi đam mê vô cớ trong cuộc sống con người cũng bắt nguồn từ đó. Nếu cô cũng có sức mạnh như vậy, liệu tâm hồn cô có được sự yên bình đó không? Một ý nghĩ nào đó trong lòng càng lúc, càng vững chắc như đá tảng, trần duyên chi nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm, Thật sự rất đẹp, tiết thanh minh sắp đến, vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4, mưa phùn như màn theo phủ kín bầu. Trời xám xanh, tiếng mưa giả dít trên mặt ô như khúc ta thì thầm, những trồi non trên cành cây xanh mướt như sắp nhỏ giọt. Trần Duyên Chi đang toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ hai tuần. Sau, hoàn toàn không biết đến những thay đổi rất nhỏ gần đây trong lớp. a hát, tôi chưa từng gặp một người con trai đáng ghét như vậy. Lúc này vừa mới tan học buổi tối không lâu. Trần Duyên. Chi đang đứng bên cạnh Chu Hoan dần ngoài phòng học trống ở tầng Nam Nghe cô ấy than phiền. Trần Duyên Chi nghe vậy. Hơi nhớn mày. Cậu nói ai vậy? Trương cơ linh chứ ai? Trần Duyên Chi có Chút ấn tượng với cái tên này Ủy viên văn thể của lớp mình à Chu Hoan dần Hừ, một tiếng Đúng vậy, chính là người nói mình đạt cấp 10 piano Rồi cứ suốt ngày lại nhảy trong lớp Ấy, Trương Cơ Linh mà Chu Hoan dần nhắc đến là ủy viên văn thể được bầu trong lớp Một cậu con trai không cao nhưng có cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ Lúc đầu khi lớp bầu cử cán bộ lớp cậu ta lên sân khấu nói rằng mình và anh em đã lập một ban nhạc nhỏ mẹ là giáo viên âm nhạc của trường năm ngoái cậu ta đã đạt cấp 10 piano vì phần giới thiệu của cậu ta khá đặc biệt nửa chừng cả lớp vỗ tay trần duyên chi lúc đó nghe thấy tiếng vỗ tay liền ngẩng đầu nhìn lên một cái chỉ nhớ cậu con trai này có giọng rất to đầy khí thế với đôi mắt to tròn như chuông đồng trần duyên chi Trương Cơ Linh đã làm gì khiến cậu khó chịu vậy? Chu Hoan dần đổi tư thế, tiếp tục dựa vào lan can ban công và nói, chính là cuộc thi. Ngâm thơ đó, lớp mình do cậu ta phụ trách chuẩn bị tiết mục, rồi Lạc Nê và Vũ Liên đều tham gia. Ban đầu tôi không định tham gia, nhưng họ nói thiếu người viết thư pháp, Lạc Nê biết tôi. Biết viết bút lông, nên đến tìm tôi, tôi đành miễn cưỡng đi. Kết quả là cái tên trương cơ linh đó, mỗi lần tập luyện đều nói một đống lời thừa, vị trí đứng đã định xong rồi, tập mấy ngày. Rồi, cậu ta lại thay đổi ý kiến, đột nhiên muốn đổi sang một vị trí khác khó và phức tạp hơn nhiều, giữa chừng còn phải đổi đội hình mấy lần. Mọi người đều thấy không cần thiết, còn cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của mọi người, tự mình nói bỏ đi làm lại từ đầu. Chú Hoan dần càng nói càng tức giận, tôi thật sự rất bực mình với người này. Mỗi giây phút ở trong cái phòng học trông đó tôi đều có thể bị cái mùi chủ nghĩa đàn ông trên người cậu ta xông vào mũi.